Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net <cười> Nhà ngươi có biết rằng ông nội ngươi đã gây nên nghiệp chứng cho cả nhà ngươi hay không? Việc mà con trâu trắng không thể kéo quan tài ông ngươi đi được Cũng là vì quãng đường này, vong quỷ đã phục kích mà tìm cách hám hại đó Ngọc Lam đỏ mặt, cô như giận dữ lắm, cô quát lớn Nhà ngươi cầm mồm đi, ông ta chuyên hành tiện tích đức Làm gì có cái chuyện bị quả báo chứ? Bố mẹ Ngọc Lam theo sau để ý thấy con mình cứ đi đầu lẩm nhẩm nói một mình thì bắt đầu lo ngại lắm. Bố Ngọc Lam chạy lên đứng cạnh Ngọc Lam hỏi lo lắng: "Ngọc Lam, con nói chuyện với ai vậy?" Nhưng có lẽ bố của Ngọc Lam không nhìn thấy được người thanh niên mặc áo vải đen kia. Ngọc Lam hai mắt vẫn còn trừng trừng nhìn về phía người thanh niên đó mà nói giọng giận dữ: "Nhăn ngươi mau xéo đi, nếu còn lần quẩn ở đây thì ta sẽ dùng bùa phép triệt nhả ngươi đó." Nghe thấy Ngọc Lam nói vậy, Thì người thanh niên này cười lớn. Ngọc Lam nghe tiếng cười đầy khiêu khích của người thanh niên này thì như điên tiết lên. Ngọc Lam gầm bành, cô kéo chiếc xe chạy đi băng băng lao thẳng vào người thanh niên kia. Bất ngờ, người thanh niên bí hiểm này tan thành khói đen, trước khi biến mất hẳn, giọng hắn ta vẫn vang vọng trong không trung. Ta đã cảnh báo nhà ngươi rồi đó. Bất ngờ, bố Ngọc Lam kéo người Ngọc Lam lại hô lớn. Ngọc Lam, Ngọc Lam, con Ngay khi Ngọc Lam tỉnh khỏi cái cơn tức giận đó, thì cô nhận ra rằng tới chỗ rẽ để mang quan tài ông nội mình ra ruộng rồi. Ngọc Lam buông tay, thả hai cái cảng xe xuống, hai sợi dây thừng cũng từ từ tuột khỏi vai cô. Ngọc Lam quay qua nhìn bố mình khẽ nói: "Bố ơi." Bố Ngọc Lam chưa kịp trả lời, thì cô ta đã ngáp vật ra đất ngất xỉu. Lúc Ngọc Lam hoàn hồn tỉnh giấc, thì cô thấy mình đã nằm trên giường trong một căn phòng của mình. Toàn thân cô bây giờ cũng nóng lên hầm hập. Cái đầu đau như búa bổ, toàn thân rã rời và đặc biệt là hai con mắt sưng tấy đến vô cùng. Ngọc Lam cố ngồi thẳng người dậy mà nhìn quanh. Thế rồi cô duỗi người với tay cố kéo cái rèm ra để nhìn ra ngoài trời. Đằng sau tấm rèm cửa đó vẫn chỉ đơn đột một màn đêm đen dày đặc. Ngọc Lam cảm thấy ngỡ ngàng lắm. Không lẽ nó cô ngủ từ sáng tới giờ? Mà còn có một điều lạ nữa, là nếu cô ốm như thế này thì phải có người thân ở bên cạnh chăm sóc chứ? Đăng này lại không có một ai hết là sao? Nghĩ rằng có cái gì đó không phải, Ngọc Lam cố dùng hết sức lực từ từ đứng dậy ra khỏi giường và tiến ra ngoài. Ngọc Lam lê từng bước chậm rãi ra khỏi giường. Khi cô đi đến cửa thì bất chợt bên tai Ngọc Lam thoang thoảng đâu đó cái tiếng kèn kết, nghe mà ớn lạnh hết cả xương sống. Ngọc Lam một tay vịn chặt vào tổ, cô từ từ quay đầu nhìn lại căn buồng của mình. Không một tiếng động phát ra. Bốn bề trở lại im ắng đến lạ thường. Nghĩ rằng mình đang nghe nhầm, Ngọc Lam lại quay đầu và từ từ dựa vào tường, bước đi từng bước chậm rãi. Ngay khi cô vừa bước được ra khỏi phòng, thì cái tiếng ken két ớn xương sống đó lại thoang thoảng. Thế nhưng lần này, Ngọc Lam cũng chẳng bận tâm mà đi thẳng. Cô đi khỏi căn buồng của mình, thì ngay lúc đó dưới gầm giường của cô, to ra hai cánh tay đen sì lở loét với bộ móng sắc nhọn và dài. Hai bàn tay này Vùi lên giường của Ngọc Lam, mà cáo rách tấm đệm. Sau đó chúng lại thu lại vào gầm giường và biến mất. Ngọc Lam cứ thế dựa lưng vào tường mà từng bước chậm rãi ra đến gian phòng chính. Ngọc Lam vừa bước vừa để ý thấy mọi thứ đều bình thường. Nhà cửa thì vẫn thắp sáng đèn trưng, duy chỉ có một điều, giống như mọi người trong gia đình cô đã không cánh mà bay hết. Chính cái lối suy nghĩ đó càng làm cho Ngọc Lam cảm thấy sợ hãi hơn nữa. Đơn giản chỉ là vì cô nhớ hồi sáng Mới mang ông nội mình đi trôn cất thì đáng lý ra mọi người phải tụ tập ở nhà rất đông. Vậy mà bây giờ chẳng hiểu sao khắp cả một căn phòng rộng lớn như vậy mà không có lấy lỗi một bóng người. Ngọc Lam cứ thế mà bước chậm dãi dọc hành lang văng bóng người. Bên ngoài là mờ nêm đen dày đặc bao phủ khoác lên mình cái ánh trăng mờ ảo ma quái đến lạ thường. Ngọc Lam bước được ra đến gian nhà chính thì cô vô cùng kinh hãi khi trên bàn thờ bầy biện vô vàn hoa quả vào đầu lễ như thể để cúng tế. Điều khiến Ngọc Lam kinh hãi nhất, đó là đáng lý ra phải bày phiến với đồ cúng thì đằng này, khi nhìn vào những đồ vật trên bàn thờ, thì cô như hiểu ra đó là đồ cúng tế. Còn chưa hết bằng hoàng, từ bất chợt từ bên ngoài sân, một cơn gió buốt lạnh đến rùng người, phà thẳng vào trong gian nhà chính, thổi tắt hết tất cả nến trong bàn thờ. Cái cơn gió đó như thổi bay đi hết cái cơn sốt hầm hập đang bám lấy người Ngọc Lam thay vào đó là bây giờ toàn thân cô run rẩy vì rét. Ngọc Lam quàng hai tay lên người, như thể cố giữ ấm. Thế rồi cô hướng mắt nhìn ra ngoài sân. Dưới ánh đèn sáng hắt ra từ trong căn nhà chính, Ngọc Lam dễ dàng nhận ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net